Vì yêu dấu, lá thư này viết Nhưng chú sẽ không bao giờ có cam đảm để gửi nó đi Nếu có dịp tình cờ nào đó đọc được Chắc quên sẽ vô cùng kinh ngạc Khi thấy những dòng chữ này Với câu xưng ô thật âu yếm Của một người mà trước đây vẫn quý trọng gọi bằng chú Chính trong giây phút này Chú cũng cảm thấy ngại ngùng Khi đặt bút viết sau tên của Huynh Hai chữ yêu dấu Lời lẽ chỉ dùng để xưng hô với một người tình Cho đến giờ phút này Chú vẫn không thể trả lời câu hỏi của chính mình Là từ bao giờ và tại sao Chú lại yêu thương Nguyên Yêu uyên như một người tình nhỏ bé Tình yêu chợt đến với Chú thật bất ngờ như một lần trước Và nóng bỏng như một hỏa diện sơn Khiến Chú cũng không thể đoán được trước để kèm hám lòng mình đã nhiều đêm dài chành chọc suy tư, chú không hiểu khi yêu huyên phải chăng chú đã làm một điều tội lỗi, phải chăng cái tư tưởng luân lý Á Đông không cho phép một người đàn ông bốn mươi tuổi yêu một cô gái hai mươi tuổi mà mình đã từng coi như cháu? Nhưng rồi chú đã gạt bỏ tất cả những mặc cảm để sống thật cho trái tim mình. Chú quan niệm tình yêu là món quà tặng quý giá, cao đẹp mà thượng đế đã ban cho loài người để kết hợp hai tâm hồn của hai người khác phái lại cùng nhau. Tình yêu là tiếng nói của con tim, không biên giới, không tuổi tác và bất diệt với thời gian. Con người phật có thể yêu nhau khi trái tim còn đậm, khi tâm hồn còn biết rung động, khi lòng còn ray đứt nỗi nhớ thương những lúc xa vắng nhau. Bởi vậy chúa đã không đỡ dẫm nát mầm yêu thương từ khi mới nhú lên trong lòng chúa. Mà để cho nó tự do lớn lên Rồi đơm hoa kết trái Bây giờ nó trở thành một cây khổ tụ Không thể nào bứng đi được Vì nhiều dấu cô yêu rồi biết tình yêu Thường mang đến nỗi khổ đau Nhiều hơn là hạnh phúc Chẳng có cuộc tình nào trên cõi đời này Mà không một lần tuôn rơi nước mắt Chú biết thế Nhưng chú vẫn yêu yên Với mối tình âm thầm lặng lẽ Dù rằng yêu yên Tâm hồn chú chỉ vương mang những cây đắng phổ phàng. Người ta thường nói một tình yêu chân thật là tình yêu cho đi và không đòi hỏi phải được đền đáp lại. Chú đã yêu Uyên với tất cả tâm hồn của mình. Hình ảnh của Uyên đã ngự trị trọn vẹn trong tim chú. Uyên là thần tượng của chú. Chú đã tôn sùng Uyên như thần dân tôn sùng một nữ hoàng chú không biết phải dùng một tranh từ nào trong từ điển để diễn tả cho nguyên hiểu rằng chú yêu nguyên nhiều lắm nhiều hơn cả những lá cây trên rừng và mênh mông như biển cả nguyên yêu dấu nguyên có ngờ được bây giờ chính nguyên là lẽ sống của đời chú không thế gian này sẽ hoàn toàn vô nghĩa đối với chú khi vắng bóng nguyên ánh mắt nụ cười Giọng nói ngọt ngào của Uyên Đã lôi cuốn tâm hồn chú Vào không gian mơ hồ mộng ảo tình yêu của chú hướng về Uyên Như bông hoa hướng dương Xoay chiều theo ánh mặt trời Uyên vui là chú vui Uyên buồn là chú cũng cảm thấy Cả bầu trời như danh bay xám Tình yêu anh Là hỡi thờ Là trọn đời yêu thượng đế đã đưa duyên đến với chú để tô điểm cho những ngày phiêu bạt chúng ta thêm màu sắc tuyệt vời. Có duyên bên cạnh, chúa đã nhìn những hiểm nguy, những thử thách như một trò đùa; những gian lao vất vả, những thú vui tiêu khiển, những ngày lầm than cực khổ trên mảnh đất hồng công bạc bẽo này đã trở thành những kỷ niệm đáng yêu trong cuộc đời của chúa. Ngài bước chân xuống thuyền vượt biên. Ước vọng chú là sẽ được đến một mảnh đất tự do nào đó, như Mỹ hay Pháp, rồi từ đó đi khắp nơi để thỏa giấc mộng hải hồ. Nhưng rồi, duyên số đã khiến chúng mình phải sống lưu lạc bên nhau. Thuy hai đứa chỉ có một mái tranh nghèo nhưng rất đầm ấm, những bữa cơm đạm bạc nhưng rất vui. Cuộc sống tha hương nơi xứ lạ này hóa ra là hạnh phúc đối với chú. Những ngày sống bên duyên thật hoa mộng, Uyên đã trở thành một niềm á nội duy nhất của chú trên cõi đời này. Chú không còn mơ phiêu bạc tới một phương trời nào khác nữa. Ngày ngày nhìn thấy Uyên ra vào trong căn nhà nhỏ, chú cảm thấy mình trẻ lại và rào niềm vui. Nhưng lúc không có Uyên, chú cảm thấy tâm hồn trống vắng lạ thường. Mỗi ngày đi làm việc, chú chỉ mong trở về nhà thật sớm để nhìn thấy Uyên. Tình yêu đã làm cho chúa trở nên một lãnh chàng si tình, lạnh thẳng. Nhiều đêm chẳng chọc suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ tới cuộc sống tạm bỡ khốn khổ của chúng mình, chú thương uyên quá. Chú thường áo ước có một phép màu nào đó đưa uyên sang Mỹ, sang Pháp, hoặc thoát khỏi cuộc sống tạm bỡ này để uyên có một tương lai tươi sáng. Người ta bảo khi yêu thì lo sợ nhiều. Chú bắt đầu cắt khe với chính mình. Chú lo sợ mình không đủ tài năng để đưa Uyên vượt qua những trông gai trước mắt. những ngày tháng trực diện với những đe dọa chung quanh, chú sợ mình gục ngã giữa đường, bỏ lại Uyên bơ vơ nơi xứ lạ quen người, sợ bị người ta cướp đi người mình yêu dấu. Yêu Uyên, chú muốn Uyên hiểu tình yêu của chú, vậy mà chú lại không dám bày tỏ nỗi lòng mình cho Uyên nghe, bởi chú rất sợ phải nghe một câu trả lời đau đớn chú lo sợ cái không khí trong căn nhà nán ấm cúng trở trở nên lạnh lùng xa cách chúng mình nhìn nhau ngại ngùng và ấn tượng trong đầu uyên nghĩ về chúa như một gã đàn ông tầm thường hèn hạ ngày ngày chúng mình vẫn quanh quẩn bên nhau trong căn nhà nhỏ chỉ cần giang vòng tay ra là chú ôm được uyên vào lòng nhưng sao chú vẫn không dám để con tên mình được tự do buông thả Đã không biết bao lần, chú mơ ước được đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng đỏ, trên khu mặt đẹp như thiên thần của Uyên. Nhưng ước mơ đó, chú nghĩ chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật. Đêm, từng đêm, chú mang tình yêu cấm lặng này vào giấc ngủ chập trần, với nhớ thương rây rứt. Uyên yêu dấu, phải trang sự cách biệt tuổi đời đã là một hối sâu ngăn cách tình yêu chúng mình ít nguyên phải ngại ngùng, không muốn nhìn sâu vào tận đáy tâm hồn chú. Thôi thì hãy để mình chú trở về với cô đơn hưu quạnh, trả lại cho nguyên khung trời của tuổi mộng mơ. Có khao khát thay mơ ước, cho dù bao nhiêu chú cũng đành ôm nguyên trong mộng tưởng. Hôn nguyên trong không gian mơ hồ, lung linh như xương khói. Nhìn tình yêu mình dịch giờ tan đoạn trên cõi đêm vô tận. Nếu một mai chúng mình xa cách, rồi Uyên đi lấy chồng, Thì xin Uyên hãy nhớ cho rằng, Ở một nơi xa xôi nào đó, tận cùng trái đất, Vẫn có một người đàn ông nhớ thương Uyên, Yêu Uyên trong mối tình ngang trái. Ngày ngày cầu chúc cho Uyên được hạnh phúc, Đẹp mãi với thời gian, Với nụ cười luôn nở trên môi, Yêu Uyên cho tôi hơi thở cuối cùng. Hôn Uyên, lộc Thank you. Người đàn bà đã gấp lá thư lại Những giọt nước mắt đã làm hoen màu phấn Trên gương mặt nàng Tia sáng cuối cùng của một buổi chiều Tắt liệm trong ánh mắt buồn xa vời vợi. Và hoàng hôn đã chìm sâu trong lòng biển bao la Nhưng người đàn bà vẫn còn cô đơn đứng đó dù anh không còn hiện diện trên thế gian này nữa, nhưng tình yêu của anh vẫn mãi mãi sống trong lòng em. Thời gian và sự cách biệt tuổi đời của hai chúng ta không còn nghĩa gì với em cả. Bây giờ thì em đã có tất cả tiền bạc. Quyên quyền, nhìn em cũng không tìm đâu ra trên thế gian này hình ảnh một trang nhà nhỏ nghèo nạn, có một chú lọc trang trường thân yêu, và một con bé quyền hiền lành, tội nghiệp. <cười> Nếu mà có một phép nhiệm màu nào đó quay ngược lại dòng thời gian, cho em trở thành con bé quyên năm nào... <cười> Thì em sẽ không ngần ngại Mà ôm chặt lấy anh nói rằng Chú lột ơi Hãy ôm chặt lấy quyền Và hôn quyền đi Chú có biết không Quyền yêu chú mà Văn vẳng bên tay Tiếng sống xô nhẹ rì rào Âm thanh trầm buồn Như lời kinh cầu nguyện Những cành hoa trắng xòe rời nhau nổi giật giở trong sóng nước. Người đàn bà chợt thấy hồn mình như đang chìm sâu dưới lòng biển lạnh. Vũ Thị Già Thảo. màu thinh không thinh không dên tiếng hát Lệ chào lệ chào quen mắt sâu tìm anh em tìm anh nơi đâu trăng khuya trăng khuya dùng mái lầu âm vang âm vang lời ước hẹn dập vui dập vui cuộc điện giỡn Đi tìm nhau tìm nhau trong mưa ta đi tìm nhau hôn mang vạn khổ vòng tay ôm, con Chờ nhau bao lâu, tương tư, tương tư bạc mãi đầu. Xa nhau, xa nhau hôn khó quạnh, trọn đời, trọn đời tiếp nuôi nhau. Xa nhau, xa nhau hôn khó quạnh, trọn đời, trọn đời tiếp nuôi nhau. Chuyện dài phía bên kia biển lớn đã chấm dứt. Tiếng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã thưởng thức chuyện này. Thân chào và hẹn lại trong những chuyện kế tiếp.